Ông Hoàng với Hải Phong ra phía sước hóng mát uống trà nói chuyện. Hải Phong đắn đo suy nghĩ rất lâu mới đánh liều hỏi. Việc anh nói gả Mai Chi đi xa là không được hả? Ừ, mà sao chú lại hỏi đến chuyện đó? Tại em nghĩ duyên phận là chuyện khó nói trước. huống gì tình cảm là một thứ khó kiểm soát. Anh hiểu chính vì vậy trong lúc này anh sẽ tìm một người phù hợp để cho Mai Chi tìm hiểu. Con gái rất dễ rung động Hướng gì ở độ tuổi này Nhưng biết đâu người anh chọn Mai Chi Lại không thích thì sao Thì thôi anh không ép buộc Hay miễn cưỡng con gái anh Như chú nói tình cảm rất khó nói trước Nhưng anh sẽ cố gắng làm mọi việc Mà anh cho là Tốt đối với con gái anh Hải Phong nhận thấy ông Hoàng thật sự Là một người ba tốt Điều đó làm anh thêm tôn trọng cảm phục ông hơn Nhưng vì lẽ đó Lại làm cho anh phải thuộc lùi ý định của mình Nói chuyện thêm một hồi thì cả hai vào trong nhà để nghỉ Bà Hạnh đưa Hải Phong lên phòng khách Căn phòng ngay ở bên cạnh phòng của Mai Chi Hải Phong có hơi đau đầu nên đi đến ban công hóng mát Vô tình anh nhìn sang bên cạnh Thấy Mai Chi cũng đang đứng ngắm bầu trời đêm Cháu chưa ngủ à Mai Chi khóc đã rồi không biết làm gì Nên ra ngoài ban công đứng Nghe được giọng của Hải Phong cô bất ngờ nhìn qua Chú ngủ phòng đó hả Ừ, mà sao giọng cháu lạ vậy? Vừa khóc xong nên giọng vẫn còn nghẹt Sợ bị phát hiện Mai Chi phải nói dối Do cháu sổ mũi thôi Hay cảm rồi mà cháu có uống thuốc chưa? Cháu uống rồi Mà mai chú về rồi chú không ngủ sớm đi Mai Chi có muốn theo tôi về dưới chơi không? Cháu không đi đâu Xuống đó mất công làm bạn gái chú hiểu lầm Ai nói tôi có bạn gái? Thì nãy chú nói với ba cháu đó À vậy ra cháu hiểu lầm tôi rồi Tôi chỉ nói chứ bạn gái gì Nếu có thì tôi đã có Vốn đang buồn giàu Nghe anh nói vậy Tâm trạng Mai Chi tốt lên ngay Gương mặt cũng tươi tắn Chú nói thật chú không lừa cháu Tôi lừa Mai Chi để làm gì Không tin tôi sẽ thề Thôi cháu tin rồi Chú không cần phải thề thốt làm gì Mà thực ra lời thề cũng không nói lên điều gì Giống như trong tình cảm Hứa hẹn thề thốt Nhưng đến khi thay đổi thì sẽ thay đổi. Ừ, tôi sẽ không như vậy nên Mai Chi hãy tin tôi. Mai Chi không hiểu lắm lời nói của Hải Phong. Chú muốn cháu tin gì? Những gì Mai Chi nghĩ về tôi từ trước đến giờ. Cháu không biết bản thân mình có nên tiếp tục hay không? Cháu rất sợ. Cháu sợ điều gì? Cháu sợ mình sẽ thất vọng. Đổi lại chỉ nhận lại đau thương. Hải Phong im lặng, ánh mắt nhìn cô đang dao động. Anh rất muốn nói ra lời trong lòng. Nhưng có gì đó đã ngăn lại Cháu đi ngủ sớm đi Giờ tôi cũng ngủ đây Hải Phong đi nhanh vào phòng Gương mặt không giấu được ưu phiền Mai Chi cũng vào phòng Bây giờ cô không còn buồn như lúc nãy nữa Nếu Hải Phong vẫn chưa có bạn gái Thì cô vẫn còn cơ hội Cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc Tình cảm phải tự mình nắm bắt Mai Chi mỉm cười Tự tạo động lực cho bản thân Sau đó cô chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau Hải Phong định về sớm nhưng ông Hoàng và bà Hạnh giữ lại để ăn sáng. Bữa sáng chỉ có ba người không thấy Mai Chi đâu. Hải Phong cứ ngóng mãi đến lúc chuẩn bị lên xe vẫn không gặp được cô. Cho em gửi lời cảm ơn anh chị. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe. Có dịp em sẽ lên thăm gia đình mình. Cảm ơn chú. Chú cũng vậy nha. Để dịp nào anh sẽ đưa chị xuống dưới nhà em chơi. Mai Chi đâu? Sao còn chưa thấy xuống? Em không biết. Để em vào xem con. Chú Phong sắp đi mà chưa thấy mặt con đâu. Con ra tới rồi đây. Mai Chi mặc đồ bộ pyjama, đầu đội nón len, đeo mắt kính, tay cầm theo vai đi ra. Hải Phong thấy vậy thì hỏi Cháu đi đâu à? Cháu đi theo chú. Mai Chi nói rồi cười tủ tìm. Như Trinh còn ở dưới nên Mai Chi có xin anh chị đi theo chú về dưới chơi nữa. Rồi về cùng Như Trinh luôn. Anh chị lại phiền chú chăm sóc cho con bé. Bye bye ba mẹ con đi với chú Phong đây. Mai Chi kéo vali mở cửa xe ngồi lên trước sự ngỡ ngàng không tin được của Hải Phong. Vậy thôi em về nha. Ừ chú về, Mai Chi nhờ chú nha. Anh chị cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc cho Mai Chi. Mở cửa ngồi vào xe rồi, Hải Phong nhìn Mai Chi bên cạnh đang nhí nhảnh vui tươi. Tối qua anh hỏi cô không nói gì mà giờ lại mang hành lý đi cùng anh. Tối qua cháu đâu có nói Nói gì cơ Thì tôi hỏi có theo cùng tôi xuống dưới chơi không Cháu chưa suy nghĩ nên không trả lời Giờ mới quyết định Mà cháu đi cùng chú không vui à Tôi vui chứ Mà đi vậy bạn cháu không nói gì à Bạn nào Mà bạn thì làm gì có quyền cấm đoán việc riêng của cháu Thì bạn trai Chú nói chú hả Bậy bạn tôi nói bạn trai của cháu Thì bạn trai cháu chính là chú đó Cháu thích chú Trước sự ngang bước đó của cô Hải Phong chỉ đành bất lực chịu thua Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vui Chỉ là anh không lộ ra mà thôi Khởi động xe lái đi Mặt cánh môi mỏng nhắc lên ý cười hiện rõ Mai Chi lén nhìn qua Hải Phong Không thấy anh có thái độ gì thì cười Khi nãy cô mạnh dạn nói ra lời đó Cũng hồi hộp lắm Sợ bị la Thật ra cô đã suy nghĩ kỹ Nếu đã thích anh thì cứ nói Thổ lộ mạnh dạn tấn công Không gì phải giấu. huống gì cả hai đều là trai gái độc thân mà. Thời hiện đại cọc đi tìm Châu là chuyện bình thường. Điện thoại Hải Phong đổ chuông anh liền nghe máy. Đó là của Như Trinh gọi. Alo, hôm nay chú về chưa? Tôi đang lái xe trên đường về. Gọi tôi có gì không? Dạ không, cháu gọi để biết thôi. Ừ, vậy thôi, tôi đang lái xe. Cuộc gọi kết thúc rồi Mai Chi mới hỏi. Ai gọi cho chú vậy? Bạn của cháu. Chú nói Như Trinh hả? Ừ Cô về đến nhà vì tâm trạng buồn nên không gọi cho Như Trinh Mà Như Trinh cũng không hề gọi cho cô cuộc nào cả Nhắn tin cũng vậy Mai chỉ nghĩ chắc Như Trinh bận đề án của mình Lần xuống này Cô cũng không thông báo vì muốn dành bất ngờ cho Như Trinh Như Trinh ở ao tôm buồn chán trông ngóng hải phong về Giờ nghe anh đang trên đường về thì vui lắm Vội mở tủ lạnh lấy thức ăn đã làm để đón anh Bà Hồng cũng vừa mang thức ăn đến hôm qua Nên không cần phải đi chợ để mua Lúc này trên xe tâm tình của Mai Chi rất tốt Cô còn hát ngân nga vài lời bài hát mà mình yêu thích Hải Phong thấy cô như vậy cũng vui theo Sau này tôi thấy cháu yêu đời vậy Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên thôi chúng À mà chút xem ghé chạm dừng chân nào để cháu mua ít đồ Cháu muốn mua gì? Cháu mua quà biếu cho ba mẹ chúng Thôi khỏi Nhà tôi đâu thiếu, với lại ba mẹ tôi cũng ít ăn lắm. Nhưng này của cháu tặng nên khác. Không muốn Mai Chi tốn kém, nhưng không thể ngăn cản được. Hải Phong chỉ đành chiều theo cô. Ừ, để tôi coi tôi ghé. Điện thoại trong túi của Mai Chi đổ chuông. Cô lấy ra xem thì đó là một số lạ. Mai Chi liền nghe để xem là ai. Alo, Mai Chi dạy không? Bên kia đầu dây là giọng người đàn ông. Mai Chi thấy lạ không biết là ai Anh là ai vậy Anh là John Mai Chi quên anh rồi hả Lúc này Mai Chi mới nhớ ra John Bạn của Thư gặp hôm qua Ở buổi tiệc John có xin số cô À tôi nhớ rồi Anh gọi tôi có gì không Anh muốn hẹn Mai Chi đi uống cà phê Không biết Mai Chi có sẵn không Vậy không được rồi Hiện tại tôi đang đi chơi không có ở thành phố Mai Chi đi đâu vậy Tôi đi bạc liêu Mà hẹn anh dịp khác nha Vậy cũng được Mai Chi đi chơi vui vẻ nha Tắt máy xong Mai Chi bỏ điện thoại vào trong túi sách Bạn cháu hả Dạ Là đàn ông à Dạ người này ba kêu cháu tìm hiểu thử Mai Chi nghĩ xa Cháu cũng đang suy nghĩ Cháu thấy rôn cũng tốt Anh ta là người nước ngoài Dạ Tôi nghe ba cháu nói không muốn gà cháu đi xa như vậy Làm sao đồng ý để cháu quen người nước ngoài Hình như rôn đang làm việc ở đây mà suy nghĩ của ba cháu làm sao biết được mà chú thấy cháu có nên thử tìm hiểu không? Tùy ở cháu thôi. Về mặt Hải Phong lúc này trở nên âm u chân đạp phanh tăng tốc bất ngờ Mai Chị vẫn luôn quan sát xem thái độ của Hải Phong Cô muốn thử xem khi nghe cô quen người đàn ông khác thì anh sẽ thế nào nhưng cô không thấy anh biểu hiện gì hết. Không lẽ thật sự anh không chút gì tình cảm với cô hay sao? Từ lúc đó cả hai không ai nói chuyện với ai nữa. Đến chạm rừng chân để ăn uống cũng như cho Mai Chi mua đồ thì Hải Phong mới nói. gái đây ăn rồi hãy đi tiếp. Xuống xe cả hai đi vào trong. Vì đây là chạm rừng chân nên có rất đông xe ghé lại. Có xe tải chở hàng rồi cả xe khách. Mai Chi đến quầy trưng bày các món bán ở đây. Cô thấy con em bánh phồng rồi kẹo dừa. Cô phân vân không biết mua gì. Cô quay qua hỏi Hải Phong đang đứng kế bên. Ba mẹ chú thích gì? Cháu mua gì cũng được. Chủ yếu tấm lòng của cháu thôi. Cháu đứng đây đừng đi lung tung nha. Tôi đi vệ sinh chút. Cháu biết rồi. Hải Phong đi rồi. Mai Chi mới mua mỗi loại một ít. Trong lúc cô đang lựa thì có bàn tay sờ vào mông cô. Mai Chi quay lại thì chẳng thấy ai. Cô tiếp tục lựa nhưng cảnh sát hơn. Đúng là giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn không sai. Cảm thấy có gì đó ở phía sau. Cô liền quay nhanh lại thì thấy một người đàn ông đưa tay định sở trò sảm sỡ cô. Ngay lập tức cô la lên. Ông làm gì vậy? Người đàn ông xả vờ không biết. Tôi làm gì đó? Tôi đang xem mua đồ mà. Rõ ràng ông quấy rối tôi. Người đàn ông liền sở thói côn đồ. Này cô em ăn nói cho đàng hoàng nha. Muốn gì phải có bằng chứng. Hỏi xem mọi người ở đây có thấy tôi làm gì cô không? Những người có mặt ở đó có người lên tiếng Tôi chỉ thấy hai người đều đang lựa mua đồ Đó cô em nghe chưa Có ai làm gì cô em đâu Mà cô em xinh quá Bộ lên thành phố làm à Người đàn ông tiến tới gần làm Mai Chi thấy sợ Mà thụt lùi về phía sau Cô đưa mắt tìm kiếm Hải Phong Ông đừng đến gần tôi Này ông kia ông làm gì vậy hả Hải Phong quay lại nhìn thấy cảnh đó Liền bừng bừng lửa giận đi đến Kéo cô về phía sau lưng Rồi nhìn người đàn ông bằng ánh mắt hiện lên tia sát khí. Tôi đâu làm gì cô ta đâu. Có Hải Phong nên Mai Chi không sợ mà nói. Ông ta sảm sỡ chóng. Cô đừng nói bậy bạ nha. Hải Phong tiến đến túng lấy cổ áo ông ta đấm cho một đấm vào mặt. Làm ông ta choáng váng mặt mày. Ông ta bị đánh đau, quay qua An vả. Cứu tôi, anh ta đánh tôi. Mai Chi ở phía sau sợ đến xanh mặt mày. Cô lo cho Hải Phong. Chúng... Này anh kia, sao tự dưng lại đánh người? Hải Phong thản nhiên nói Chính ông ta có hành vi quấy rối người khác Anh có bằng chứng không? Ở đây có camera mà Mở lên xem là biết thôi Người đàn ông nghe vậy hoảng sợ định bỏ trốn Nhưng bị Hải Phong túm lại Ông còn định chạy Tôi sẽ giao ông cho công an Để ông không còn làm những trò mèo này được nữa Người đàn ông chống cự đưa tay vào trong người Rút ra một con dao Mai chi nhìn thấy liền hét lớn Chú cẩn thận, ông ta có dao Những người gần đó cũng tránh ra xa Không dám đến gần vì sợ liên lụy Mai chỉ lo anh bị thương Nên đã đến chắn Lưỡi dao khứa vào tay cô Hải phòng hai mắt đỏ ngầu như muốn giết người Chụp lấy tay ông ta vặn một cái rốt Con dao rơi xuống đất Còn ông ta thì dên đau thảm thiết Cầm lấy tay cô đang chảy máu Anh không bình tĩnh mà nói lớn Tự nhiên cháu lao vào chi vậy Mai chỉ bật khóc Không phải vì cô đau Mà vì anh hung dữ với cô Tức tuổi cô nói trong nước mắt Vì cháu lo cho chú Ngốc quá Sau đó Hải Phong đã nhờ hỏi Xin chủ quán bông băng Để rửa xử lý vết thương cho cô Còn tên đàn ông kia Cũng bị công an đến đưa đi Suốt quá trình Hải Phong băng bó Mai Chi không dám nói lời nào Vì gương mặt hầm hầm của anh Tới khi lên xe cũng vậy Trong lòng khó chịu nên Mai Chi đã hỏi Chú giận cháu à Không Vậy sao chú lại làm thái độ lạnh nhạt với cháu? Tôi chỉ giận bản thân mình thôi. Tại sao? Vì tôi không bảo vệ được cháu. Cháu xin lỗi, lúc đó cháu không kịp suy nghĩ. Chỉ không muốn chú gặp chuyện gì thôi. Nếu tôi bị thương thật, thì đối với tôi nó không đáng là gì cả. Nhưng cháu bị thương thì lại khác. Tôi đau lòng lắm. Cảm giác không hề dễ chịu một chút nào. Mai chỉ cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của Hải Phong dành cho mình. Không đơn thuần chỉ là chú đối với một người cháu Nhưng tại sao anh lại không thừa nhận Chú Thôi cháu nghỉ đi Đến nơi tôi gọi bầu không khí trong xe trùng xuống Sự im lặng bao trùm Mai Chi nhìn anh định nói nhưng rồi lại thôi Cả hai về đến nhà của Hải Phong là buổi trưa Bà Ni thấy Mai Chi về cùng con trai thì thắc mắc Vậy là cả hai đứa con đi cùng nhau hả Mai Chi có việc nên về nhà Giờ mới xuống lại Ừ, đi đường xa chắc mệt, hai đứa coi nghỉ đi Chút mẹ làm cơm ăn, rồi hãy về ao tôm Bác ơi, con có mua ít quả biếu bác Mai chị đưa bọc quả bánh mà mình đã mua ở trạm rừng chân cho bà đi Cảm ơn con, con đến chơi là bác vui rồi, mua chi quả bánh tốn kém Dạ, cũng không có nhiều đâu ạ Con không biết hai bác thì thích gì, nên mua mỗi thứ một ít Con chu đáo quá, thôi ngồi đi, để bác làm nước uống cho mát Nói rồi bà Ni đi xuống nhà, sau chỉ còn lại hai người. Tay còn đau không? Hết rồi chú. Ừ, ngồi chơi đi, tôi vào phòng có việc chút. Hải Phong cũng đi, còn mình Mai Chi cũng đứng dậy đi xuống nhà sau. Cô thấy bà Ni đang chặt dừa thì hỏi. Dừa mình mua hay sao bác? Dừa nhà chồng đó con, được mấy cây đủ uống nước. Mai Chi bước ra ngoài xem. Ở đây nhiều cây xanh nên rất mát, không khí trong lành. Bởi rất nhiều người lựa chọn cuộc sống ở quê, bình yên và giản dị Sinh ra lớn lên ở thành phố Đây là nơi trải nghiệm đầu tiên của cô Nhưng qua các trang mạng xã hội nên Mai Chi ít nhiều cũng thấy được Hình ảnh cuộc sống ở quê là thế nào Cô thấy có khu vực rào lưới bên trong nuôi gà Lần đầu được thấy nên cô không kịp được sự thích thú Con uống nước đi cho mát Ăn gà không? Chút bác kêu Hải Phong bắt con mẩn nấu cháo cho con ăn Mai Chi cũng muốn ăn mà sợ cực cho bà Ni và Hải Phong nên từ chối. Dạ thôi, mất công chúng. Có gì đâu mất công, mần chút là xong, để bác đi kêu Hải Phong. Nói rồi bà Ni vào nhà, lát sau mình Hải Phong đi ra. Muốn ăn gà à? Mai Chi nhìn anh gật đầu. Gà nhà chú nuôi con nào cũng to hết. Ừ, chắc do mẹ tôi mát tay, nuôi gì cũng béo tốt. Bởi vậy con nhanh cưới vợ về cho mẹ, để mẹ còn chăm dâu mẹ đảm bảo mập mạp đáng yêu. Mẹ nói sao giống nuôi heo quá vậy. Cái thằng nói vậy mà nói được. Thôi, con ở nhà coi làm gà đi. Mẹ sang nhà Út con lát rồi về. Mẹ và Út lại bàn tính chuyện gì nữa à? Làm gì có, ba con ở bên đó, mẹ sang kêu ba con về. Mai Chi ở chơi nha, bác đi chút bác về. Dạ. Mai Chi nãy giờ nghe cả hai nói chuyện mà không nhịn được cười. Cô thấy gia đình của Hải Phong cũng khá giống với nhà cô Mọi người trong nhà đều vui vẻ tự nhiên Chỉ có điều ba cô đôi khi nghiêm khắc về một số chuyện nhất định Chào đến canh cửa cho tôi, để tôi vào bát gà Mai Chi đặt ly nước xuống rồi chạy đến cầm sợi dây lưới Còn Hải Phong thì đã vào chuồng Anh Dình từ từ đi đến chỗ con gà trống vừa đưa tay định chụp Thì nó đã bay mất tiêu Mai Chi thì đứng cười Hải Phong mặt mày đen thui nhìn cô Cười rồi một lát nhịn nha. Tự nhiên chú chụp hụt lại quay qua kiếm chuyện với cháu. Tại cháu cười nên mới làm động gà bay mất đó. Chú, nó đứng đằng kia kìa. Chú bắt nhanh không nó chạy. Mai Chi chỉ tay về chỗ con gà đứng cách đó không xa. Cháu vào phụ tôi, dí nó vô đây dễ bắt. Mai Chi đi vào rồi treo lưới lên. Cô sắn tay áo cũng ra vẻ lắm. Hải Phong thấy cô vậy thì cười chọc. Nhìn cũng này nọ quá đó. Mà không biết ra trò gì không? Mà chị quẹt mũi chống nạnh. Chú đừng xem thường cháu. Giờ cá đi, xem ai bắt được con gà trước. Cháu thua thì sao? Ai thua thì phải làm cho người kia ba việc, chú chịu không? Chốt luôn, tôi nói trước tôi không nhường đâu. Ai kêu chú nhường chứ? Cháu thừa sức thắng. Tôi đùa thôi, ra ngoài đi mình tôi làm được. Tay cháu đang bị thương đó. Mà chị đưa tay mình rơ qua rơ lại để chứng minh. Là không ảnh hưởng gì Bị tí đâu có sao đâu chúng Cháu muốn thi mà Mai Chi cầm tay hải phong Lắc qua lắc lại năn nỉ Lo cho vết thương của cô Nhưng cô làm đúng anh lại mềm lòng Cuối cùng đành đồng ý với cô Thôi được rồi nhưng phải cẩn thận Mai Chi vui vẻ Tuân lệnh Mai Chi nghiêm túc bắt đầu Nhắm đến mục tiêu cô đi đến khẽ chỗ con gà đang đứng Lúc đến gần cô liền nhào đến để chụp Mà con gà đã bay mất Còn cô nằm dưới đất Cát bay đầy mặt Đứng dậy phủi xong cô lại tiếp tục Hải Phong bên này cũng đang dí bát Cả hai đều nhắm cùng một đối tượng Ui da đau quá Hai người đâm sầm vào nhau Còn con gà may mắn thoát được Cháu có sao không Mai chỉ đưa tay sở chán rồi cười Dạ không sao hơi ê tí Hải Phong nhìn mặt cô lấm lem Vừa buồn cười vừa thấy thương Anh đưa tay lao đi vết bẩn bám trên mặt cô Dính hết cả mặt rồi này Chắc giờ nhìn cháu xấu lắm hả Không có Trong mắt tôi cháu lúc nào cũng là đẹp nhất Lời khen của Hải Phong Làm lòng Mai Chi sao động Không kìm chế được cô đã đưa tay ôm anh Hải Phong bất động ngay lập tức Chị nói hai đứa ở đâu Sao em không thấy Hai đứa tự nhiên đi thím không thấy gì hết Nãy hai đứa ở ngoài này mà Hay đi đâu rồi Thôi mình vào nhà đi chị Út Thúy nhìn thấy cả hai trong chuồng gà Thì kéo bà Ni đi ngược vào nhà Mai Chi mắc cỡ cũng buông Hải Phong ra Cô thẹn thùng cúi đầu Mình bắt gà tiếp đi chú Sau đó cả hai cùng nhau dí Hải Phong cố tình để Mai Chi bắt được Cầm con gà trên tay Mà cô vui mừng hớn hở Cháu bắt được Vậy là cháu thắng rồi nha Nhìn cô vui Hải Phong cười nói Ừ cháu thắng rồi Vậy chú phải nhớ giữ lời đó Cháu muốn tôi làm gì? Cháu vẫn chưa nghĩ ra khi nào có cháu sẽ nói. Ừ, vậy tôi sẽ đợi. Thôi vào nhà tôi làm gà nấu cháo cho ăn. Chú Mần hả? Ừ. Mai Chi đưa tay xẹt ngang cổ. Chú dám luôn như này luôn. Hải Phong cười. Việc đó tôi để cháu làm. Mai Chi dùng mình xua tay. Thôi, cháu không làm đâu đó. Vậy ăn cháu gà không? Ăn, ăn thì phải làm chứ. Thế cháu thả nhịn chứ việc đó nhìn cháu còn không dám nói chi. Hải Phong chỉ chọc Mai Chi mà thôi, chứ anh biết sao cô làm được việc đó. Tôi đùa thôi. Là sao chú? Cháu cứ đứng yên nhìn thôi, không ai bắt làm gì đâu. Sau đó Hải Phong lấy dao ra cắt tiết gà. Trong nhà bà Ni và út thúy đã bắt nước sôi lên, sẵn để nhổ lông. Mai Chi kế bên nhăn mặt không dám nhìn. Cháu vào nhà đi, đây tôi làm được rồi. Mai Chi sợ nên nghe lời anh vào trong Bà đi với út thúy nhìn cô cười cười Làm cô rụt rè Nhận ra bà Ni nhắc út thúy Thím làm con nhỏ sợ giờ Em có làm gì đâu chị ba Mai Chi đến đây ngồi chơi nói chuyện đi con Dạ Cô gión rán ngồi xuống Hai tay nắm chặt vào nhau Vì hồi hộp mà hai lòng bàn tay toát mồ hôi Con uống nước đi Lý nước nãy giờ đã tan hết đá Út thúy nhìn thấy nên cầm đi đổi Toàn hết rồi, để em đi làm ly khác. Ừ, thím út đi làm dùm chị. Thôi, khỏi, vậy con uống được rồi. Ở đây con đừng ngại, cứ coi như nhà mình mà tự nhiên thoải mái nha. Bà Ni lên tiếng nói vậy nên Mai Chi chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Dạ. Út Thúy ra phía sau hái rửa khác. Vì là rửa dâu nên cây rất thấp, nhưng buồn nào cũng nặng chữ quả. Lúc vô nhà út Thúy đến chỗ hải phong đang mần gà chọc, Hôm nay cháu của thím siêng ghê ta. Hình như thím không ăn cháu gà thì phải. Cái thằng mới nói nhiều đó đã không muốn cho thím ăn rồi. Thích con người ta thì coi mà tiến tới. Hai đứa có phải họ hàng gì của nhau đâu mà sợ. Giờ cả nhà ai cũng ủng hộ con hết. Vạn sự tùy duyên đi thím. còn cứ vậy đến khi mất đừng có hối hận. Nói rồi út thúy đi vào nhà chặt dừa lấy nước đem cho Mai Chi. Con uống đi. Dạ con cảm ơn. Chưa thấy Hải Phong vào Mai Chi cứ ngắm ra ngoài cửa Sau một hồi anh cũng vào Đem theo con gà đã được làm sạch sẽ Mẹ bây thím coi nấu đi Con đi tắm cái Nói rồi anh quay qua Mai Chi Cháu ngồi chơi tôi đi tắm cái Bà Ni vào Út Thúy Cùng nhau nấu Mai Chi thấy mình ở không Cũng ngại muốn phụ như hai người không cho Thấy quần áo cô lấm lem bụi Nên bà Ni bảo Con cũng đi tắm đi cho khỏe rồi chút ăn tráng Dạ để về ao tôm con tắm luôn Ở đây rộng rãi thoải mái con tắm luôn đi Có khi đến tối mới về ao tôm đó Mai Chị quen sạch sẽ Nãy giờ cô cũng ngứa khó chịu nhưng vẫn dáng Giờ nghe nói đến tối cô sợ nên đi tắm ngay Mai Chị ra xe mở vali lấy đồ Cô hỏi bà Ni phòng tắm ở đâu Thì bà Ni chỉ vào phòng Hải Phong Con vào tắm đỡ đi ngoài này bị hư ống nước rồi Biết đó là phòng của Hải Phong nên cô hơi ngại phòng đó của chú Phong đúng không ạ có sao đâu con vô tắm thôi chứ làm gì đâu mà Hải Phong tắm rồi vừa ra ngoài sang nhà thím chặt chuối cây rồi lần đầu nghe chuối cây Mai Trì thắc mắc chuối cây là gì thím mà dùng để làm gì đó là phần thân non của cây chuối thái mỏng làm gỏi ăn với thịt gà ngon lắm nghe thôi Mai Trì đã biết chắc ngon rồi Hải Phong không có đây nên cô đỡ ngại vì vậy vào phòng anh tắm Hải Phong đi đến, cổng nhà út thúy chợt nhớ cái đồng hồ lúc tắm, đã tháo ra để trong buồn rửa. Anh có thói quen xem giờ vì nuôi tôm nhiều công đoạn, hầu như đều phải canh thời gian. Anh vội trở về nhà để lấy. Mở cửa phòng đi vào, anh cũng không để ý mà đến phòng tắm mở cửa ra. Cạch, mà chỉ lúc này đang tắm, bên trong, ngay tiếng động quay lại thì hoảng hồn, la lớn khi thấy Hải Phong, cả hai đồng thanh. Chú, cháu, Hải Phong xoay người trở ra rồi đóng cửa lại. Lúc này mặt anh đỏ còn hơn đang say rượu, gần như mất định hướng anh đi tới đi lui, không biết bản thân muốn làm gì. Mai Chí trong phòng lập tức tắm nhanh rồi mặc đồ vào. Cô ngại nên không dám bước ra. Đây đã là lần thứ hai cô rơi vào tình cảnh này. Lần đầu thì ở ao tôm, giờ lại đến nhà. Mai Chí không biết sao cô đen hay thế nào mà toàn bị anh thấy khi đang tắm. Nhưng cô cũng không thể ở mãi đây được. Cuối cùng Mai Chi đánh liều mở cửa đi ra. Hải Phong thấy cô thì nhanh chóng lấy lại sáng vẻ bình thường. Làm như không có chuyện gì mà hỏi. Sao cháu lại tắm trong phòng tôi? Đồ cháu bị dơ nên cháu đi tắm. Mẹ chú kêu vào đây vì bên ngoài ống nước bị hư. Ngay đến đây Hải Phong nhận ra vấn đề ngay. Tôi quên đồng hồ định vào lấy. Tôi không biết cháu đang bên trong. Dạ vậy thôi cháu ra ngoài đây. Mai Chi cuối đầu chạy ra ngoài. Cô quên luôn đồ dơ còn ở bên trong, không để ý nên đầu trúng cánh cửa. Ui da! Hải Phong nhìn cô hậu đậu thì bật cười. Đi đứng phải cẩn thận chứ. Mai chỉ mắc cỡ quá nên không nói gì, cứ thế mà đi ra khỏi phòng. Cô đi xuống dưới nhà vì chuyện vừa rồi, làm cô không còn được tự nhiên nữa. Con tắm xong rồi hả? Gà cũng sắp chín, chờ thím út làm gỏi xong rồi dọn lên mình ăn. Bà Ni lúc này đang nêm gia vị vào cháo Còn út thúy thì trộn gỏi chuối cây Đổ phần nước, giấm đường đã làm xong vào thau chuối cây Được bảo mỏng, rửa sạch Sau đó trộn đều lên, sắc thêm ít rau thơm vào Nhìn rất bắt mắt Út thúy ăn thử rồi tự khen Ngon quá Thím út làm gỏi thì ai qua được Mà nên để Mai Chi ăn rồi nhận xét xem sao Mai Chi đến thử xem hợp khẩu vị con không Mai Chi ngại nên từ chối Dạ để chút sẽ ăn luôn Mà nhìn là con biết ngon rồi Thôi thím út dọn chén ra đi Cháo chín rồi xé gà ra nữa là xong Mai chi ngồi không cũng ngại nên nói Để con làm phụ thím Vậy con đem chén đũa đến chỗ bàn đi Út thúy đưa chén và đũa cho Mai trì Vừa qua tay cô thì con thằn lằn trên trần nhà rơi xuống Trúng ngay tay cô Mai trì văng chén la lên Làm cả bà Ni và út thúy giật mình theo Choàng Nhìn chén rơi vỡ hết, Mai Chi vừa sợ vừa thấy có lỗi. Con xin lỗi. Biết cô sợ nên út thúy nói. Thôi không sao đâu, bể có mấy chén nhằm nhỏ gì. Hải Phong nhiều tiền lắm, cứ kêu nó mua là được thôi. Con đến ghế ngồi đi để thím dọn cho. Bà Ni cũng nói. Con cứ ngồi đi để đó thím út làm. Mai Chi sợ tính vụn về của mình càng làm càng hỏng nên đành ngồi im. Út thí dọn cháo ra bản xong hết thì Hải Phong đi xuống tới. Út thí chọc ngay. Con cũng biết canh ghê, mà sao có mình con vậy? Ba với chú út nông bản chuyện nên không ăn. Hải Phong thấy Mai Chi ngồi im ra, má mắt đỏ đỏ nên hỏi. Có chuyện gì vậy? Mai Chi lắc đầu. Dạ không có. Ừ thôi, ăn cháo đi. Hải Phong ngồi xuống cầm chén múc cháo cho Mai Chi. Út Thúy với bà Ni nhìn nhau cười rồi Út Thúy lên tiếng. Múc cho Thím với. Thím tự múc đi. Cái thằng uổng công Thím thương lo cho con. Giờ kêu múc qua chén cháo mà không được. Thím và mẹ bớt lo con còn mừng đó. Chị bà nghe Hải Phong nói gì kìa. Thôi kệ nó Thím để ý chứ. Rồi nữa nó tự khắc biết ơn Thím thôi. Chị bà nói đúng. Út Thúy múc cháo cho mình và bà Ni rồi ăn. Mai Chi không còn tâm trạng để ăn nữa Dù cho hai người không trách cô Nhưng cô tự thấy mình quá tệ Cả việc đơn giản là dọn chén cũng không xong Cho cháu đùi gà này Hải Phong gắp đùi gà vào chén của Mai Chi Chú ăn đi để cháu tự gắp Tôi thấy cháu nãy giờ có gấp gì đâu Lúc bắt gà hào hứng lắm Mà giờ tới ăn sao yếu xìu vậy Chắc tại cháu uống nước nhiều nên no con ăn nhiều vô gà này Làm chủ yếu để đãi con mà Còn chuyện mấy cái chén đừng để ý đến Cũng tại con thần lằn chứ có phải con đâu Đúng đó thôi ăn gọi thím làm thử xem Hải Phong không hiểu chuyện gì nên hỏi Mẹ nói con thần lằn là sao? À lúc nãy Mai Chi dọn chén Mà con thần lằn đâu rớt xuống làm con nhỏ sợ Nên rớt chén bể Cháu có bị làm sao không? Câu Hải Phong nói đầu tiên chính là lo cho Mai Chi Bà Ni cùng Út Thúy nhìn nhau Ngầm tự hiểu vấn đề rồi cười cười Cháu không sao nhưng mà chén thì bể hết Không sao là được rồi Nhà tôi không thiếu chén Bể vài cái không là vấn đề Thôi cháu ăn đi Dạ Mọi người cùng nhau ăn vui vẻ Ai cũng thương nhường thịt cho Mai Chi ăn Cô thấy cái nào cũng ngon Đặc biệt là món gỏi chuối cây rất lạ Nhưng vô cùng ngon Phần chuối giòn thấm gia vị chua chua ngọt ngọt Ăn mắc nghiền Gọi thím làm ngon quá Lần đầu con được ăn cái này Ở quê nên cây nhà lá vườn Nhưng được cái ngon dân dã Dạ con thích ở đây lắm Đó ngay chưa Coi mà nhanh nhanh đi nha Út Thúy cố tình nói để Hải Phong nghe Mà anh lại làm như không để ý tới Ăn xong thì bà Ni và Út Thúy Giữ lại chơi thêm đến gần tối Cả hai mới về ao tôm Chết Đi được nửa đường Mai Chi mới nhớ bộ đồ dơ lúc tắm bỏ lại Chuyện gì nữa vậy? Bộ đồ cháu để quên ở phòng chú rồi. Tưởng gì làm tôi hết hồn. Cứ để đó hôm nào tôi về tôi lấy cho. Mai Chi chỉ đành ngay theo Hải Phong. Cô cũng đem nhiều đồ nên không phải lo chuyện thiếu đồ mặc. Tay còn đau không? Mai Chi nhìn đến chỗ cổ tay, xém chút cô quên là mình bị thương. Hết đau rồi chú. Về đến nhà, bà Tư, Hải Phong đổi xe. Anh lấy xe máy chở Mai Chi vào ao tôm. Ngồi ở phía sau Mai Chi vòng tay ôm lấy anh rồi cười Trời tối gió hơi lạnh Mà lòng cô lại vô cùng ấm áp Vì cô được bên cạnh người trong lòng mình Đến trước nhà Hải Phong đi vào trước Còn Mai Chi ở phía sau Cô muốn dành bất ngờ cho Như Trinh Trong nhà Như Trinh đã dọn cơm lên từ rất lâu Cô đợi mãi mà không thấy Hải Phong Gọi anh cũng không được Giờ nhìn thấy anh thì vui mừng đi đến Chú về rồi Hù! Như Trình thấy Mai Chi thì nụ cười trên mặt dần khép lại Tao xuống với mày đây, mày vui không? Như Trinh gượng cười nói Sao mày xuống mà không nói tao biết? Vậy mày đi cùng chú Phong hả? Ừ, tao muốn dành bất ngờ cho mày mà Nói rồi Mai Chi nhìn đến trên bàn bài biện rất nhiều món, thêm cả hoa Có mình mày mà cũng chịu khó bài vẽ quá vậy À, tại tự nhiên tao riêng nên làm nhiều món Mà mày cũng hên đúng lúc được ăn. Tao ăn cháo gà nhà chú no rồi, không ăn nổi nữa đâu. Vậy hai người gái nhà chú rồi mới về hả? Ừ, cháu đem đồ vô phòng rồi nghỉ đi. Hải Phong đưa vali đồ cho Mai Chi, nhưng anh lại đổi ý mà mang luôn vào phòng cho cô. Mày ăn đi nha. Mai Chi cũng đi luôn vào phòng, chỉ còn lại mình như Trinh nhìn mâm đồ ăn mình đã cất công chuẩn bị, cuối cùng lại thành công cốc Điều đang nói hơn là Mai Chi lại xuống Làm cho bao dự định của cô Đều phải bị phá hỏng hết Trong lòng cô không khỏi bực tức Chẳng còn tâm trạng đầy ăn Như Trinh dọn hết tất cả Sao tự nhiên mày lại trở xuống đây nữa vậy? Mai Chi trong phòng đang mở vali Soạn kem dưỡng da ra Như Trinh đi vào hỏi Thì tao nhớ mày nên xuống đấy Mà đề án mày làm đến đâu rồi? Như Trinh không trả lời Mà nghi ngờ Tao không tin chỉ vì lý do đó đâu. Mai Chị giảm mỹ phẩm qua một bên. Cô nhìn Như Trinh. Cô nghĩ cả hai là bạn bè với nhau. Nên cô muốn hỏi ý kiến của Như Trinh. Ừ, thì còn việc khác nữa. Mày có việc gì à? Mày ngồi xuống đây đi. Mai Chị kéo tay Như Trinh ngồi xuống nệm. Rồi cô tâm sự thật lòng mình. Tao nói mày nghe chuyện này. Mày cho tao ý kiến nha. Chuyện gì? Tao thích chú Phong. Như Trinh bất ngờ. Mày cũng thích chú Phong. Mai Chi không quan tâm đến câu nói của Như Trinh mà gọt đầu. Ừ, chú ấy là người đàn ông đầu tiên làm tao rung động, tao cũng đã thổ lộ rồi. Phản ứng của chú Phong thế nào? Chẳng nói gì hết, nhưng tao cảm nhận được sự quan tâm của chú ấy dành cho tao. Quan tâm mày là điều đương nhiên vì chú ấy xem mày là cháu. Không phải, cách quan tâm không giống như mày nói. Mai Chi cũng không biết phải nói thế nào cho Như Trinh hiểu được. Nhưng cô khẳng định Hải Phong đối với mình Không phải như một người cháu đơn thuần Tao thấy mày nghĩ nhiều rồi đó Mai Chi Chú Phong chỉ đơn giản xem mày là cháu Nên đối tốt như vậy Mà mày cũng đừng ngộ nhận rồi ảo tưởng quá Hai người là chú cháu Mà sao mày lại đi thích chú ấy được vậy Đây là lần đầu tiên Mai Chi thấy Như Trinh không hiểu mình Cả mày cũng không hiểu tao sao Không phải nhưng tao chỉ muốn tốt cho mày Chú Phong không hợp với mày đâu Thấy không thể cùng nhau bàn thêm về việc này nên Mai Chi nói. Chuyện của tao tự tao biết nên làm gì? Mày trở lại đây chỉ để tiếp cận chú Phong đúng chứ? Mai Chi nhìn sang Như Trinh có gì hơi lạ, không giống như trước đây nữa. Này hỏi vậy là sao? Tao thích chú Phong là thật nhưng nó không phải mục đích của tao xuống đây. Ừ tao hiểu rồi mày nghỉ đi. Giờ mày đi đâu à? Tao ra ngoài ao? Nói rồi Như Trinh đi một hơi ra khỏi phòng Mai Chi nhìn theo nói Con nhỏ này bị sao vậy? Như Trinh đến phòng Hải Phòng gõ cửa Chú ăn thêm cơm không? Cháu dọn, tôi không ăn đâu Vậy chú uống nước gì không? Cháu làm cho Cô cứ lo việc của mình, đừng bận tâm đến tôi Nghe vậy Như Trinh bỏ đi ra ngoài Cô lang thang ngoài ao tôn thì gặp Thành Sao nhìn em buồn vậy? Anh Phong về rồi hả? Dạ chú về rồi Hình như có thêm bạn em, sao bữa về rồi nay lại xuống Em cũng không biết, mà nó tính tiểu thư, muốn gì là làm miễn vui thì thôi Ừ, giàu nên đâu phải lo nghĩ nhiều Tôm mình gần đến ngày thu rồi hả anh? Kích cỡ tôm đã đạt yêu cầu còn chờ anh Phong xem xét Mà bình thường còn nhỏ không phải lo chứ như giờ chẳng dám lơ là một phút Chỉ khi nào thu rồi mới khỏe, sao vậy anh? Tôm lớn nếu lỡ có sự cố nào thì sẽ là cả một vấn đề đặc biệt là oxy 24 24 kiểm tra liên tục để thấy có bất thường là phải sửa ngay chứ để tôm thiếu oxy rớt đài Hèn gì em thấy anh và những người khác túc trực suốt Ừ, giờ anh Phong về rồi để mai anh hỏi xem khi nào thu Nuôi tôm vất vả chỉ chờ đến có ngày này Anh cố gắng lên rồi sẽ được trả công xứng đáng thì anh Phong vẫn trả lương đầy đủ mà em Như Trinh nhìn xuống ao tôm sàn quạt đang quay đều dưới nước với ánh mắt rất lạ Thôi giờ em vào nhà đây Ừ em vào nghỉ đi anh đi vòng vòng kiểm tra các sàn quạt Hôm sau Mai Chi dậy sớm hơn thường ngày cô ra khỏi phòng thì thấy Như Trinh đang nấu đồ ăn sáng Hôm nay mày nấu gì vậy Tao nấu cháo Nay mày dậy sớm quá vậy Chắc do tối ngủ sớm quá mà chú Phong đâu Chú ra ngoài hồ rồi Mày rửa mặt rồi ra kêu chú ấy vào ăn cháo. Ừ. Mai Chi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Đến lúc xong thì Như Trinh đã múc cháo ra. Vậy tao đi kêu chú Phong nha. Kêu tôi có gì không? Chưa đi thì Hải Phong đã vào đến. Mai Chi hớn hở đến chỗ anh. Thì cháu định kêu chú vào ăn sáng. Mà chú vào rồi thì khỏi kêu. Ừ. Sau đó Hải Phong ngồi xuống ghế. Mai Chi cũng ngồi. Như Trinh cố tình đưa tô cháo nhiều tôm cho Hải Phong. Mai Chi nhìn thấy vậy thì nói đùa Sao tô chú nhiều tôm quá vậy Tám múc như nhau mà Vậy thôi cháu ăn tô tôi đi Dạ thôi Chưa nói hết câu Hải Phong đã đưa tô cháu của mình sang cho cô Rồi lấy của cô ăn Như Trinh thấy cảnh đó thì vẻ mặt có phần khó coi Cháo ngon quá Tôm tươi nên ngọt Mà phải kể đến công của siêu đồ bếp Như Trinh nữa Thử vào tay cháu không biết Thành cái gì luôn Như Trinh cười miễn cưỡng Mày nói quá tao bằng ai đâu Đâu có mày giỏi hơn tao nhiều Tính ra ai mà lấy được mày là phúc lắm Như Trinh Lúc này lén nhìn sang Hải Phong Anh vẫn đang ăn Cô hỏi Chắc chú cũng thích một người đảm đang nội trợ hả Ừ Như Trinh lấy đó làm vui mừng mà cười đắc ý Còn Mai Chi thì mặt buồn thiêu Vì cô tệ trong việc đó Mọi biểu cảm trên mặt cô Đều lọt vào cặp mắt của ai đó Nhưng nếu người đó không biết nấu Thì cũng chẳng sao Vì tôi sẽ là người nấu Ngay vậy Mai Chi tươi trở lại ngay Chú đúng là người đàn ông tốt Ai được chú yêu Chắc sẽ là người hạnh phúc nhất Vậy à Cả Mai Chi và Như Trinh đều đồng thanh Dạ Mai Chi nhìn sang Như Trinh như sợ hiểu lầm Cô vội giải thích ta chỉ nói theo cảm nhận của mình thôi Mày đừng nghĩ bậy bạ Tao đâu nghĩ gì đâu, chỉ là thấy tự nhiên hai đứa mình lại có cùng chung suy nghĩ thôi. Như Trinh mặt sượng chân cố cười. Ừ, thôi ăn nhanh đi. Mai Chi chẳng để ý đến biểu cảm khác lạ của Như Trinh mà tiếp tục ăn. Đúng là ở tại chỗ nuôi nên tôm cũng ngon lắm. Chờ hai ngày nữa tôi cho cháu ăn tôm trừ cơm. Tưởng Hải Phong trêu mình nên Mai Chi cũng đùa lại. Nói trước cháu ăn nhiều lắm đó. Yên tâm. Tôi sẽ để cho cháu ăn tới ngán thì thôi Dễ gì cháu ngán Hải sản là món khoái khẩu mà cháu thích nhất Mà tôm đâu nhiều vậy chú Dưới ao Thôi tôm chú đang nuôi Cháu không ăn đâu chú đừng bắt Hai ngày nữa tôi thu một ao Tới đó cháu muốn bao nhiêu tùy thích Trước giờ Mai Chi chưa nhìn thấy cảnh thu tôm là như thế nào Nên cũng lấy làm tò mò Thu tôm là gì vậy chú Mày không biết thật à Như Trinh hỏi như Mai Chi đang giả bộ vậy Ta không biết thật mà Đó giờ ở thành phố Làm gì biết nuôi tôm thu tôm Ừ thu tức là bán đó Sao không nuôi mà bán vậy chú Khi tôm nuôi đến khoảng Thời gian nhất định và trọng lượng đặt yêu cầu Thì sẽ bán Sau đó nuôi lại vụ mới Mai Chi lúc này mới hiểu ra Bán tôm chắc vui lắm Tới đó cháu phải ra xem Ừ tôi giao cho cháu cân tính tiền Nhìn cả hai người nói cười vui vẻ Còn mình bị xem như không khí Như Trinh khó chịu trong lòng Cô có suy nghĩ Mai Chi đang cố tình giả nai Gây chú ý trước mặt Hải Phong Những việc đơn giản như thế Làm sao không biết Tình bạn của cả hai không biết từ lúc nào Hình thành cây gai trong suy nghĩ Của Như Trinh về Mai Chi Giờ tôi đi công việc một chút Cháu ở nhà Hai vòng quanh ao tôm thôi Đừng đi lung tung Căn giặn Mai Chi xong rồi Hải Phong vào phòng lấy gì đó rồi đi ra ngoài Mai Chi vẫn còn ngồi lại ăn cùng Như Trinh Chút ra ao tôm với tao không? Nghĩ ở trong nhà có một mình cũng buồn nên Mai Chi đồng ý Ừ vậy cũng được Ăn xong cả hai cùng ra ngoài ao tôm Mai Chi không thấy Như Trinh cầm theo giấy viết thì hỏi Mày không đem theo tài liệu để ghi à? Sáng tao ghi xong rồi giờ ra chơi thôi Ngày tôm thu nên muốn đi xem coi tô bự cỡ nào Mai Chi hào hứng Vậy đi lẹ đi, tao cũng muốn xem Cả hai đến chỗ ao chuẩn bị thu Thành vẫn luôn túc trực Anh Thành đang làm gì vậy Anh đang kiểm tra quạt Cả hai đi chơi hay làm gì bọn em đi chơi thôi anh Do như Trinh tiếp xúc nhiều nên thân với Thành Còn Mai Chi hầu như là không có Nên cô chỉ đứng im Mà anh cho hai đứa em xem tôm đi Coi to như thế nào Chờ tới thu mặc tình mà xem Nói như anh vậy bằng không Bọn em muốn xem liền mà kêu đợi Thành cười Anh biết mà, tại nói đùa vậy thôi Để anh trài cho xem Mà quên trài ở trong tròi hay anh đợi anh chút À mà 5 phút nữa Tắt cầu dao chạy bơm nước dùm anh nha Cái cầu dao đem bên trái Anh đi đi, để đó em làm cho Thành bỏ đi về trời Còn cả hai ở lại Mai Chi nhìn về ao tôm Cô đang nghĩ không biết bên dưới Nhiều tôm không Biết như Trinh học về ngành này có hiểu biết nên cô hỏi Không biết thu cả ao này được bao nhiêu tôm Chắc cỡ mấy chục tấn Mà chị há hốc mồm kinh ngạc Nhiều vậy hả Ừ nuôi công nghệ cao nên số lượng nhiều lắm Tao sực nhớ quên ghi vào đề án mục này Mày đây chờ tao nha Tao vào rồi ra liền À mày coi tắt cúc cầu dao bơm nước dùm anh Thành cái Cầu dao nào Hiện như anh Thành bảo bên phải Mày cũng nghe vậy mà đúng không Như Trinh bảo đi nhanh vào trong nhà Mai Trì lúc này đến chỗ cầu giao Khi nãy Thành nói cô không để ý lắm Mà Như Trinh đã nói vậy chắc là đúng Nên cô nghe theo mà cúp cầu ra bên phải đi Lúc này tự nhiên nửa dàn quạt Ở ao tôm đột nhiên sừng quay Mai Trì không biết có chuyện gì Tông trong ao đồng loạt ngảy lên Đâu như kiến cỏ Cảnh tượng trước mặt làm cô hoảng sợ Cô chạy đi tìm người giúp Vừa ra tới ngoài thì đụng phải Thành Cô vừa thở vừa nói Anh vô xem tôm sao đi Có chuyện gì tôi không biết Tôm nhảy lên nhiều lắm Thành bỏ trải xuống đất rồi chạy nhanh vào Mai Chi cũng đi theo Vào tớ nhìn tôm nổi đồng loạt Thành hoảng sợ mà nói lớn Ai đã tắt cầu dao quạt vậy Có chuyện gì vậy anh Sao tôm lại nổi hết lên thế kia Thành không trả lời Vì phải mở cầu dao quạt lên còn chạy tiếp oxy mà tôm vẫn còn nổi Mai Chi nhận ra sự nhầm lẫn Tai hại của mình nên nói Hình như ta tắt nhầm cầu dao quạt. Sao mày bất cẩn vậy? Mày có biết cúc như thế tôm sẽ bị ngộp? Lát chú Phong biết thế nào cũng có chuyện. Có chuyện gì? Hải Phong từ ngoài đi vào. Mai Chi không nghĩ vì sự nhầm lẫn của mình mà gây nên chuyện lớn như vậy. Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngấn nước. Chú, cháu xin lỗi. Tự dưng sao lại xin lỗi tôi? Như Trình nói chen vào. Mai Chi không biết nên cúc cầu dao chạy quạt làm tôm bị ngộp. Hải Phong nghe đến đây thì tức tốc vào chỗ thành. Khẩn cấp bật quạt nước, sử dụng oxy tức thời, đồng thời tiến hành thay 30-50cm đến nước. Nếu ao nuôi có độ pH và đeo thấp, làm tăng lượng khí độc H2S gây nguy hiểm cho tôm, cần tiến hành chạy quạt nước, sử dụng vôi CaCO3 với lượng 20kg trên 1000 m khối tản khắp ao để tăng pH, giảm độ độc H2S. Dạ em bật quạt nước rồi, giờ em sẽ đi làm những cái còn lại. Cậu đi nhanh đi bật quạt nước, vẫn chưa đủ, vì tôm vẫn còn nổi. Thành nhanh chóng làm theo lời Hải Phong can dặn, còn anh vẫn bình tĩnh theo dõi ao tôm. Mai Chi lúc này rất sợ, cô chỉ biết cầu mong tôm sẽ không có gì, nếu không cô sẽ là người có tội lớn. Như Trinh không quan tâm an ủi đến Mai Chi, mà chỉ nhìn về phía Hải Phong. Chắc tôm không sao đâu hả? Mai Chi hỏi Như Trinh, đáng lẽ biết cô đang sợ Như Trinh phải động viên, đằng này còn hù thêm. Ai nói mày không sao, xử lý không tốt thì có mà lỗ trắng, tôm rớt đáy, bán mất giá mà cả ao này biết bao nhiêu. Nghiêm trọng vậy hả, chắc chú Phong lo lắm. Bao nhiêu vốn đổ xuống gần đến ngày thu mà gặp chuyện này nghĩ sao không lo. Thôi mày ở đây để tao qua đó xem chu ấy. Như Trinh đi đến chỗ Hải Phong làm ra mặt lo lắng. Thế nào rồi chú, vẫn đang xử lý. Cũng tại mai chi không để ý đến lời anh Thành mới dẫn đến sự nhầm lẫn tai hại này. Mà chú đừng trách Mai Chi nha chú. Nó cũng không phải cố ý. Hải Phong không nói gì mà đi về phía trước. Tao cố nói giúp cho mày. Mà hình như chú Phong giận lắm. Mày cũng nhìn thấy chú ấy bảo đi một hơi không muốn nghe rồi đó. Mai Chi nghĩ có thể Hải Phong ghét cô lắm. Không muốn sự có mặt của mình làm ảnh hưởng tâm trạng anh. Mai Chi nói. Mày ở đây xem giúp. Giúp được gì thì phụ với chú Phong nha. Tao vào nhà. Ừ. Mày ở đây cũng không giúp được gì Mà chú Phong lại không vui Tao biết rồi Mai Chi lủi thổi đi vào nhà Cùng gương mặt buồn sắp khóc Như Trình nhìn Mai Chi đi Mà vui thầm trong bụng Ngay lập tức cô chạy đến chỗ Hải Phong và Thành Có gì cháu phụ cho Thành lên tiếng nhờ Em lấy vôi giúp anh Dạ Lúc này Hải Phong mới quay lại Nhưng không thấy Mai Chi đâu Nghĩ chắc cô đã vào nhà rồi Nếu vậy cũng tốt vì ao đang cấp bách nên anh không có thời gian để ý đến cô được anh tiếp tục lo chuyện cấp cứu cho ao Mai Chi đi vào mà buồn thiêu cô không nghĩ lần này mình gây ra lỗi lớn đến vậy nếu thật sự không cứu được tôm chắc cô sẽ xin tiền ba cô để trả cho Hải Phong nghĩ là làm liền Mai Chi lấy điện thoại gọi cho ba cô ba ngày đây con gái xuống tới dưới vui quá nên tới giờ mới nhớ gọi về cho ba mẹ Không có, chỉ tại đi xe mệt nên con nghỉ sớm Mệt mà cứ ham đi Ba ơi, ba cho con vay tiền nha Con mua gì hả? Không phải, con đang có việc cần gấp Bao nhiêu? Con cũng không biết Hỏi ba xin tiền hỏi nhiêu không biết là sao hả con gái? Để con hỏi lại, mà ba cho con vay đúng không? Vay gì không biết Ba mẹ làm ra tiền thì cũng cho con Muốn bao nhiêu thì nói ba cho Cái này khác nhưng thôi khi nào con đi làm con sẽ gửi lại ba. Ừ sao cũng được. Khi nào cần thì báo giờ ba đi họp chút. Dạ. Tắt máy rồi Mai Chi thấy lòng nhẹ đi đôi chút nhưng vẫn còn buồn vì sợ Hải Phong giận cô. Vào nhà chỉ có mình Mai Chi không biết làm gì. Cô thấy cũng gần trưa mà Như Trinh đang bận ngoài ao tôm nên không thể nấu cơm. Vì vậy Mai Chi quyết định sẽ nấu cơm. Không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì cô chẳng hề biết dù là một chút Suy nghĩ một hồi cô mới nhớ Đúng rồi, phải nấu cơm trước Mai Chi lấy nồi để nấu cơm Mà không biết gạo ở chỗ nào Loay hoài đi tìm cũng thấy Có lần Mai Chi thấy bà Nga nấu cơm Lường ba chén nên cô cũng làm theo Đến công đoạn vỏ cơm Thì dễ với cô Đồ nước vào, cô quậy cô trà xong đến lường nước Không biết bao nhiêu thì được Không có người Nên là Mai Chi lên hỏi Google Cô làm y như trên điện thoại hướng dẫn Rồi bỏ vào nồi đậy nắp lại Đến phần đồ ăn Cô đi tới tủ lạnh mở xem có gì Bên trong nào là thịt bò Rồi tôm, thịt heo, cá Cô thấy tôm dễ làm Không phải lo việc sơ chế Không sạch sẽ tanh hôi Lấy tôm ra Mai Chi đem đi rửa Cô để nguyên con Không cắt đầu đuôi gì hết Mai Chi lại lên điện thoại gõ xem tôm là món gì ngon Có rất nhiều tôm từ kho tôm Chiên tôm sốt thì Mai Chi thấy tôm giang Là đơn giản nhất Lấy chảo đặt lên bếp ga lần trước Hải Phong chỉ cách sử dụng cô vẫn còn nhớ. Bật bếp lên, Mai Chi đổ dầu vào, nhưng lỡ tay đổ hơi nhiều, sau đó đập tỏi cho vào để thơm. Nhưng vì lửa lớn rất nhanh, tỏi khét cháy đen, Mai Chi cho hết tôm vào rồi sốc lên. Cô nêm nếm gia vị, giang nên chỉ đường vào muối. Cô cũng đo lường y như chỉ dẫn, nhưng lại không để ý trọng lượng tôm có sự chênh lệch rất nhiều. Đảo qua đảo lại đến khi sệt màu vàng bắt mắt thì Mai Chi suýt xoa. Nhìn coi bộ cũng ngon đấy chứ. Thế nào chút nữa Như Trinh và chú Phong cũng bất ngờ cho mà xem. Mãi nghĩ mà cô không thấy chảo đã khô và chuyển màu đen. Đến khi ngửi được mùi khét thì tá hỏa. Chết, khét rồi. Quýnh quáng không biết làm thế nào nên tay đụng phải chảo đang nóng. Mà bỏng đỏ hết ngón tay. Đau quá. Cuối cùng cũng tắt bếp. Chảo tôm gần như chỉ còn một màu đen Nhưng cô vẫn lạc quan Tuy nhìn không còn đẹp nhưng chắc vẫn ngon Mai Chi búc tôm ra đĩa Đem lại bàn Xong món mặn đến món canh Mai Chi nấu canh bí đao Cô nhớ lại bà Nga từng nấu canh bí đao Để cả vỏ ăn ngon lắm Thế là Mai Chi để nguyên vỏ thái nhỏ Rồi đem nấu Một mình cô bày cái bếp không còn gì để nói Chiến canh dọn ra bàn xong hết Thì Mai Chi vào phòng lấy đồ đi tắm Nấu ăn nên người bám mùi dầu mỡ Cô có hơi khó chịu Có mùi gì vậy Như Trinh và Hải Phong từ ngoài đi vào Đã ngửi thấy mùi lạ Xảy ra chuyện gì vậy không lẽ có trộm Từ phòng tắm đi ra thấy hai người Mai Chi liền hỏi Chú Như Trinh hai người vào rồi Mà ao tôm sao rồi chú Mọi việc đã ổn Mà trong nhà có chuyện gì vậy Đâu có chuyện gì đâu chú Vậy sao nhà cửa bề bộn vậy Mai Chi lúc này nhìn đến mới biết bản thân đã làm căn nhà thành ra như vậy cô cúi đầu nhỏ giọng là cháu làm gì mà tôm đen thui vậy sao mà ăn canh bí đao mà để luôn cả vỏ có vỏ ăn không được hả bí đao chứ có phải trái bầu đâu bầu để vỏ ăn giòn bùi chứ bí đao đắng lắm ngay vậy Mai Chi biết mình đã lộn bầu và bí đao có thể món bà Nga làm chính là bầu cháu nấu những món này sao Mai Chi gật đầu Dạ nhưng ăn không được để cháu đem bỏ Cứ để đó tôi ăn Như này sao chú ăn được Để cháu nấu món khác cho nhanh lắm Nghe như Trinh nói Mai Chi cũng đồng tình Chú chờ chút như Trinh nấu cái khác Rồi ăn nha ngon hơn Cô cứ nấu cái khác đi Tôi ăn cái này được rồi Hải Phong ngồi xuống bàn gắp con tôm trong đĩa Bỏ vào miệng ăn rồi khen Rất ngon chỉ hơi khét chút thôi Vẫn còn ăn được Ngon thật hả chú Tại cháu tắt bếp trễ thôi Lấy cơm cho tôi đi Lần đầu nấu tưởng đã bỏ Nhưng Hải Phong chịu ăn còn khen ngon Mai Trì rất vui Dạ để cháu đi lấy cơm Mai Trì đến chỗ nổi cơm Mở nắp ra thì còn nguyên nước và gạo Lúc này cô mới biết mình quên nhấn nút Cơm chưa ăn được đâu chú Vẫn chưa nấu hay sao Trong nấu lâu rồi mà quên bật nút Vậy chờ chút cơm chín rồi ăn Tôi đi tắm chút À như Trinh phiền cô nấu món khác cho cô và Mai Chi ăn nha. Cháu ăn cái này được rồi, nhiều đó đủ tôi ăn thôi. Hải Phong đứng dậy đi vào phòng, Mai Chi cũng l lẽo đẽo theo anh. Như Trinh nhìn theo mà ánh mắt hiện lên sự căm tức, cô thấy rõ sự thiên vị của Hải Phong dành cho Mai Chi. Cô có thử qua, rõ ràng biết đồ ăn khó ăn vẫn ăn, còn muốn ăn một mình vì không để Mai Chi ăn. Như Trinh thấy rõ Hải Phong đối với Mai Chi hoàn toàn khác biệt so với mình. Theo tôi làm gì? Mai Chi cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt Hải Phong hai tay nắm lấy nhau rồi nói Cháu xin lỗi vì cháu mà ao tôm gặp chuyện. Tôi đã giải quyết xong rồi cháu đừng tự trách mình. Vậy có tổn thất không chú? Có chứ. Bao nhiêu cháu sẽ bù vào cho chú? Tiền đâu cháu bù? Cháu sẽ vay ba cháu bao nhiêu chú cứ nói. Hải Phong xả bộ tinh tính rồi nói Nhiều đến nỗi tôi đếm không sể Nếu nhiều quá chú cho cháu trả góp nha Góp hả? Dạ tại cháu sợ nhiều quá Ba sẽ tra hỏi Biết chuyện thế nào ba cũng mắng Cháu mà cũng sợ mắng sao Sợ chứ chú Ba thương nhưng ba rất khó Biết cháu gây chuyện có khi không cho cháu xuống đây Nãy giờ Hải Phong chỉ chọc Mai Chi xem cô thế nào thôi Mà cô ngây thơ đến mức anh nói gì cũng tin Tuy đang lo sợ nhưng biểu cảm lại rất đáng yêu. Tôi giỡn thôi chứ ao tôm không bị gì hết. Cháu không phải bù gì cho tôi cả. Mà lỡ có gì thật thì tôi cũng lo được không đến nỗi phá sản rồi lấy tiền của cháu đâu. Mai Chi vui mừng nắm lấy tay Hải Phong. Thật hả chú, cháu vui quá. Bởi nói chú đúng là đại gia đâu sai. chợt nhận ra mình vượt quá giới hạn vì không kiểm chế được cảm xúc. Nên Mai Chi lấy tay mình ra. Lúc này Hải Phong phát hiện ngón tay của cô Phồng đỏ lên. Tay cháu bị sao thế này? À khi nãy cháu nấu đồ ăn sơ ý bị bỏng thôi. Tự nhiên đi nấu chi vậy? Tại cháu thấy chưa rồi mà chú và Như Trinh phải lo chuyện auto tôm. Cháu rảnh rỗi nên muốn làm chút gì đó. Ai mượn, tài lanh quá. Hải Phong cốc lên đầu cô. Trong lời nói có 3 phần bất lực, 7 phần đau lòng. Cầm lấy tay cô lên. Hành động rất nhẹ vì sợ làm đau cô Anh hỏi Đau lắm không? Lúc mới bị có đau và rát Giờ thì không còn nữa Nhưng Mai Chi muốn được anh quan tâm nên làm nũng Dạ đau Mai mốt còn dám nữa không? Còn chứ chú hử Nếu mày nhìn cô Bị biểu cảm đó của anh dọa sợ Mai Chi lắc đầu nói lại Dạ không Ngoan giờ ngồi xuống đây tôi bôi thuốc cho Chú có thuốc à? Ừ những thứ cần thiết ở đây đều phải chuẩn bị Chứ cần không có mà chợ lại xa Hải Phong lấy thuốc mỡ đến bôi lên vết thương cho Mai Chi Còn thổi nhẹ nhẹ để cô không đau Còn Mai Chi lúc này vui vẻ nên cười tủng tỉm Bên ngoài cửa như Trinh đang lén nhìn vào bàn tay xiết chặt vào cánh cửa Với vẻ mặt ganh tị Xong rồi đó tạm thời cháu đừng đụng nước để cho thuốc thấm sẽ nhanh lành Hải Phong đứng dậy thì chạm mặt cô Khoảnh khắc đó cả hai bất động nhìn nhau Mai Chi vẫn tin vào trực giác của mình Cô càng thêm chắc chắn hơn Vì cách Hải Phong quan tâm cô Lấy hết can đảm Mai Chi lần nữa muốn hỏi anh Chú toán được cô sắp nói gì Hải Phong trốn tránh ngay Thôi gian cơm đi Chắc cơm chín rồi đó Chưa kịp nói thì Mai Chi đã mất cơ hội Cô đứng lên đi cùng Hải Phong ra ngoài Rồi đến bàn ngồi xuống Như Trinh dọn đồ ăn qua Mặt vui vẻ hỏi Nãy giờ mày trong phòng chú à? Ừ, tao hỏi chú vài chuyện thôi Như Trinh nhìn Hải Phong ăn tôm khét thì sót Chú ăn cái này đi Cô và Mai Chi cứ ăn đi, tôi ăn cái này được rồi Như Trinh không biết khó ăn vậy Sao Hải Phong cứ nặng nặc muốn ăn Còn tỏ ra là ngon lắm Ê, Như Trinh, hôm nào rảnh Mày dạy tao nấu ăn đi Chưa đợi Như Trinh trả lời Hải Phong đã cấm cản Nãy hứa với tôi gì quên rồi à? Mai Chi cục mắt xuống nói giọng yếu xỉu Cháu nhớ mà Tao nghĩ mày không nên học Sao vậy cả mày cũng không ủng hộ tao sao Không phải Chỉ là tao thấy tội cho ai ăn Phải đồ ăn của mày thôi Nhỏ mày Ngon nên chú phòng mới ăn Ngay qua sẽ cho là như trinh đùa Nhưng thật ra cô đang bức xúc Rất nhanh Hải Phong Đãn hết đĩa tôm răng và tô canh Mà Mai Chi làm Ăn rồi thì trong này nghỉ trưa nắng đừng sang ngoài Tôi ra xem ao tôm chút Chú nói cháu hay Như Trinh? Tôi nói cháu đó Nói rồi Hải Phong đứng dậy đi ra ngoài Còn lại hai người Như Trinh mới nói Mày cố tình làm tao quê đúng không? Mai Chi không hiểu Mày nói gì vậy Mai Chi? Mày ỷ chú Phong quan tâm để ý tới mày Nên mày cố tình hỏi để cho tao thấy chứ gì Ai cũng nhìn thấy chú Phong đối với mày khác biệt Hướng hồ tao đâu là gì đâu Tao được ở đây là nhờ mày Tao biết thân biết phận của mình Nên mày không cần làm ra vẻ đâu Mai Trinh bất ngờ trước suy nghĩ của Như Trinh Cô không hiểu sao Như Trinh lại nghĩ cô như thế Cô chỉ hỏi vui chứ không ý gì Như Mai Trinh nói Cô có thể thề mà Như Trinh mày sao vậy Câu đó tao chỉ chọc chú Chứ tao có thể hiện như mày nói đâu Có hay không mày tự biết rõ Như Trinh bỏ đũa không ăn nữa Mà nãy giờ cô cũng chẳng ăn gì Mai Chi cảm thấy Như Trinh trở nên khác Từ lúc cô xuống lại đây Bây giờ còn nghĩ xấu cho cô Trời với nhau từ nhỏ Thân hơn hai chị em ruột Mai Chi tưởng Như Trinh hiểu mình nhất Mà lần này lại vậy Không còn tâm trạng ăn tiếp Mai Chi cũng buông đũa rồi đem dẹp Xong rồi cô vào phòng Tưởng Như Trinh trong này mà không có Chắc nó ra ao Để làm đề án rồi Trời nắng quá Mai Chi mở quạt máy lên rồi nằm xuống Chưa bao lâu cô đã ngủ quên. Bực bội như Trinh ra ngoài auto để tìm Thành. Vì ở đây mỗi mình anh chịu nghe và hiểu những gì cô nói. Chưa rồi sao em không trong nhà nghỉ đi? Em buồn quá. Em có chuyện gì hả? Nếu người bạn mà anh chơi cùng luôn nổi bật, dành hết sự chú ý anh sẽ thế nào? Anh không chơi chung nữa. Tại sao? Vì anh không muốn làm nền cho bất kỳ ai. Cái gì không tương đồng thì sẽ có sự so sánh. Mình không bằng người ta Rồi sẽ buồn tuổi Vậy chi bằng chơi một mình sẽ hay hơn Anh nói đúng Đôi khi lời nói từ miệng của họ Chưa hẳn là lời thật lòng Mà mình cứ tin cho là tốt Rồi trở thành một con ô xin của họ Từ lúc nào không hay Như anh nói bạn bè chơi không được thì thôi Mình chơi người khác Có gì đâu em suy nghĩ cho mệt Tôm ngộp oxy nên đổi lại mai thu rồi Vì số lượng nhiều Nên bên mua họ tính bắt 2 ngày Mà anh Phong không chịu. Vậy rồi sao anh? Anh Phong tìm lái khác, mai họ bát Thành ra xem ông Thanh quậy nữa kìa. Ông đó biết canh toàn chờ lúc tôm thu là kiếm chuyện. Ông ta làm gì nữa hả? Lần trước rào bị mời lên ủy ban, rồi nay đảo mương. Khơi khơi đường đi, ông ấy khui con mương cho nước ra vào ao ông. Vậy sao chạy xe được mai tôm thu nữa, anh Phong biết chưa? Anh Phong đang nói chuyện ngoài kia. Ông giả này dai như đỉa. Tân sang lấy đồ để sửa giàn quạt ở ao mình coi sóc Nhìn thấy chuyện nên kể lại cho thành nghe Như Trinh nhớ lần đó cô và Hải Phong ra xem ông ta còn làm anh bị thương Cô tò mò Sao ông đó cứ phá chú Phong vậy anh? Tại ghen ăn tức ở Thấy anh Phong nuôi tôm trúng liền vụ Còn ông ta thất không nên quay qua phá Anh Phong đau đầu với ông ấy lắm Thôi để em ra xem Như Trinh đeo khẩu trang đi ra cô chửi Cái ông kia ông đừng ngang ngược như vậy Lớn đầu mà không biết làm gương đường đi ông đào vậy chi Thích thì tự đào nhà mình ấy Đồng ra con này hỗn láo quá Đúng là gần mực thì đen, quả không sai Mày ở gần thằng này, bảo sao không vậy Hải Phong quay qua như trinh Cô đừng nói như vậy Dù gì chú ấy cũng người lớn hơn mình Chú đắp cái mương lại nhanh Nếu không chú lại lên ủy ban đó Bắt quá tao lên uống trà thôi Còn mày nghe nói chuẩn bị thu tôm chứ gì Tự kiếm đường khác mà đi Trước sự ngang ngược của ông Thanh Hải Phong biết nói gì cũng vô ích Chẳng lọt lỗ tai nên nói Vậy chú cứ chờ người ở xã đến mời đi Nói rồi Hải Phong quay người đi vào Như Trình tức dùng cho anh Nên lướt mắt nhìn ông Thanh